Chương 16. Hôm sau pha lại đến và cố nhiên ông nghị lại không tiếp. Lên liền trong năm hôm, không hôm nào người ta mở cổng cho anh vào. Nhưng đến hôm thứ sáu, anh không đến nữa. Anh không đến, không phải vì chán nàng. Anh rất kiên tâm, nhất là anh biết nỗi nguy hiểm vì là ông nghị là anh không đến vì anh không dám đến. Cái tin anh có ba chọc bạc từ bữa khao Nó đồn đi khắp làng Cho nên từ ba trưởng bạc Đến đòi nợ hôm nọ Anh tí đến bắt đền thêm hai hào tiền ô Đến con cổ thằng lãnh Cũng đến hỏi những món vật Chị pha trốn không kịp Chị cứ phải bẻ que thể sống thể chết Nói là người ta ghét bịa đặt giả Chứ chị làm gì có tiền Chị đành nghe hết những lời nặng nhẹ Những câu chửi bới nhục nhã Chị nhất định ý các món nợ khác Mà ngày nào người ta cũng đến thúc Và nói khó chịu Để chồng cố lăn lưng vào trả cho được món nợ ông nghị không đòi Thì xảy ra kỳ thuế đến nơi Hôm ấy buổi chiều Có mõ ra mời làng gia đình bổ thuế Chị pha chán nàn bảo chồng Thê là lại chết Thê là lại chết Chốc nữa thầy nó đi mà nghe xem Mỗi suất siêu năm nay bao nhiêu Nhân tiện có gặp cụ Lý Thì trách cho cụ ấy mấy câu Phá lắc đầu Nghe làm gì Để bảo cậu giữ đi Cậu ấy bảo ăn bạo nói Và mình vào thứ bực nào Mà miệng ra ai nghe Nhỡ người ta mắng trò Mình ra thù ghét thì dại Người ta làm ức Mình không chịu được thì phải nói Từ hôm nọ đến nay Mình đã tai hại bao nhiêu Và nhịn nhục rồi Còn nhịn nhục đến đâu nữa Nào ai nhện nhục Năm nay nhà nước bổ thuê mới Không nhất loạt 2 đồng giữa như mọi năm Vậy mình có 10 thước đất Với 8 xảo ruộng Thì nộp vào hàng 6 Nghĩa là như năm ngoái Không lợi mà cũng không thiệt Chị pha ngồi yên một lát rồi nói Các cụ bổ thuế hôm nay Chắc mài thế nào trả niêm ít gia đình cho làng biết Phà thở dài Đã hẳn, Nhưng mình có biết chữ đâu Mà hiểu các cụ viết những gì Có chán người biết chữ Nhưng ai không biết chữ Thì thiệt riêng người ấy Từ hôm nọ đến nay Tôi bị bao nhiêu tài vạ phải rốt nát Lắm lúc tức muốn đi học Vợ có mặt mắng Thôi đừng dơ Già đời còn cấp sách đi học Không sợ người ta cười cho vật mũi cũng chẳng đủ đút miệng lại còn vẽ Định làm vương làm tướng gì mà học Pha cười Học cũng có phải như trẻ con cắp sách đến trường đâu Mà trường thì mãi tận trên huyện Xà lắc xa lờ ai đi được Học nghĩa là lúc rỗi Ở nhà mượn người biết chữ dạy cho Tôi thấy bảo chữ quốc ngữ dễ học Chứ không như chữ nho ngày xưa Chỉ độ nửa tháng là đã đọc viết được Chị Phà biểu mồi Nếu học dễ như thế Thì nước Nam này Ai không thể ra làm quan được pha lại cười Học để mà biết chữ Chứ có phải ra để làm quan đâu Mà đời này thiếu gì nghề lương thiện Và học để mong kiếm được tiền Thì trước hết phải là con nhà giàu Bà Tân khuyên tôi cố học cho biết chữ quốc ngữ Rồi bà ấy cho mượn sách mượn báo mà đọc Bà ấy bảo Sở dĩ hiện nay bà ấy biết một đôi chút Cũng là nhà biết chữ Chỉ phà ngẫm nghĩ rồi gặp, hỏi: "Thật thế, ngày trước cả nhà chơi ăn ý lủ lủ, mà có khi lủ lủ thì ở Trốn Quy mới đỡ bị bắt nạt. Tôi căm ổ nghĩ lại bao nhiêu, tôi oán ổ huyện bấy nhiêu? cho nên tôi quyết định thế nào cũng phải học cho biết chữ quốc ngữ." Chỉ im lặng nhìn chồng, rồi hai người nhau, đến các món nợ vặt và cùng đồng ý là nên trả hết cả để cho khỏi mỗi lúc phải nhức óc. Đến sẩm tối, Dư áo thè vắt vai, vào chơi, mặt hầm hầm lắc đầu nói. Chẳng nước mẹ gì cả, mất cả buổi, vô ích. Phà có mặt hỏi, dự đáp. Tránh hội chẳng cho ai xem sổ nghị định mới và sổ kiến điền. Ông ta chỉ nói qua loa rằng, làng chỉ có ngần này đi, ngần này điền, tổng cộng ngân này tiền. Vậy thì tổng cộng với ngoại phụ, hạng nhất đóng ngần này, hạng nhì đóng ngần này, điền mỗi mẫu ngần này. chị pha hỏi Lần này là bao nhiêu nào ai nhớ được nhưng nhiều chỗ mập mở lắm phải hỏi thế không ai xin ông ấy tính toán danh mạch cả giữ chừng mắt bắt trước lại sim chính tôi bắt những ông lý vẻ hỏ ngay với ông tránh hội gặp ung linh khách rằng thuếyổ thế nào đã có quan phê bằng lòng rồi ai không chịu đóng cứ đi mà kêu được rồi tôi rủ người đi khiếu cho mà xem Cứ các ông ấy cứ quen thói làm bữa như mọi năm, tai vạ cho làng, ai chịu được? Pha lắc đầu. Vô ích như năm ngoái đây, chẳng có người bỏ giấy là gì. Nhưng quan có xét đâu. Chị Pha thềm. Các ông ấy đấm mõm quan rồi. Pha cười. Nhưng nghĩ cho kỹ, ai hơi đâu cơm nhà lo việc cho làng? Các ông ấy cũng phải tốn kém nhiều khoản, nào trình sẩu, nào dầu đèn. Nào đốc thuế, nào lính đi tuần Nào kiểm thuế, nào đi lại Nào tạm thuế, nhất nhất cái gì Cũng tốn kém quá trừng Thì người ta không bộc vào dân Chẳng lẽ người ta nai lưng ra chịu à Dự xua tay Thế thì anh lầm Chỉ nên có món tiền thưởng cho chức dịch phần thu Tức là đền công khó nhập Dầu đèn và phí tổn hành lý Còn chỉ là những tiền dân Ai cổ ra góp nhau Để hòng có tiền lễ quan Để quan làm ngơ đi cho họ tha hổ mà bóp dân Phà ngớ ra, dự dàng Thì quan là lính ăn lương nhà nước Tức là ăn lương Trích ở thuế dân đóng Thì họ phải làm việc cho dân Sao hơi có việc gì Dân cũng phải cho họ tiền lần nữa Thế thì mình ngu mình giải Bồn phận họ phải trông non canh thuế Không gì vô lý bằng Trình sầu cũng lấy tiền Tạm thuế cũng bằng thuế Làm gì mà phải tạ Đấy chẳng qua là tiền hoa hồng Mà bọn mọt dân trích ra Để quan bênh họ Nếu họ bị khiếu nả Phà mỉm cười chắc người ta kêu cậu bướng quá. Thế nào là bướng? Tôi không bướng, tôi chỉ muốn có lễ phải. Bọn quyền cứ thấy ai hiểu lễ phải, ngăn cản không cho họ làm bậy thì họ bảo là bướng. Thế hãy hỏi quan lính trên huyện ăn lương để ngồi không à? Sao động có việc gì bắt họ phải làm thì mình lại cứ tống tiền vàng cho họ hư quen đi. Mà tại mình ngu cho nên họ mới bắt nạt mình được." Phá hiểu cười vang, dự tiếp Dân quê ta nơi nào cũng bị quản lại hương chức đục khoét, chỉ tại dân ngu vô học. Pha cảm động, thở ra nhìn vợ nói: "Đấy, thế mà lúc nãy tôi bảo nhà tôi rằng tôi học chữ quốc ngữ, nhà tôi cứ không bằng lòng." Chỉ pha cãi: "Rõ bịa à, ai không bằng lòng?" dự nói. Làng ta không có trưởng là một điều hết sức tai hại. Những tiền làng tiêu về việc ăn uống Cùng để nay lễ quan, mai lễ quan, tôi tưởng làm được mấy cái trường và nuôi được mấy thầy giáo chứ lị. Tôi may được bất Tân khuyên bảo học hành, nên bây giờ mới dặn một tí, biết thế nào là lễ phải, thế nào là áp bức. Chứ trước kia, cứ bị người ta nhồi sọ mãi, cho nên cũng cứ tưởng những món hương lý tạm bổ ở thuế để chi phí lễ làng là công bình hợp lẽ phải. Ba người ngồi im, một lát dự lại nói, những làng có người đứng đắn trong coi công việc. Thì chỉ 3 năm bỏ lại ăn uống hủ lậu Là đủ có đường trải gạch Có trường dạy trẻ Và làm được bao nhiêu công việc ít Làng ta dân vô học Nhà cửa ẩm thấp, đường xá lầy lột Nhất là cái ao Nửa để tắm giặt rửa giấy Nửa để gánh nước ăn Thật là bẩn thỉu tai hại Chị pha nói để chút nỗi út hạn trong lòng Giá ông nghị như người ta Thì làng được nhờ khối Làm gì ông ấy chẳng công đức cho làng được cái trường Cái đường, cái giếng Dự nghiến rằng Nói làm gì đến cái thằng ăn cướp ấy Nó chỉ mong cho ta ngu Và cố kìm cho ta ngu lâu Để cho nó bóc lột dễ dã làm lúc thấy nó trướng mắt Tôi cứ muốn cho nó một nhát rào Vợ chồng pha giật mình Dự lại nói Chúng mình phải coi nó là kẻ thù chung Vì khát khao sử học pha lắc đầu chữa Ông ấy chưa phải là kẻ thù Vì nếu tính kỹ ra Thì còn nhiều cái đáng thù lắm Nhưng xét cho đến gốc Thì do ở mình rốt nát Dự cãi Nếu không có thằng nhà giàu Nó bóc lột dân ta không còn cái khố mà đeo Thì đâu đến nỗi làng ta tiểu tụy Dân ta rốt nát Vậy kẻ thù của chúng ta là cái nghèo Chị pha đương tên cháu Nhăn mặt kêu Ừ thì cả cái rốt lẫn cái nghèo Ghê gớm nói sốt cá ruột